Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đủ về hoàn cảnh của cô Giang tỉnh quân mặc dù có cha mẹ vô cùng xuất sắc Nhưng bởi vì bề ngoài của cô không nổi bật Cũng không thông minh như chị Cho nên cô bị cha mẹ ghét bỏ Họ cảm thấy sự vụn về và ngoại hình bình thường của cô là mất mặt gia đình Ngay khi cô còn nhỏ đã đưa cô về nông thôn ở với bà ngoại Từ đó về sau Cô rất ít khi gặp bố mẹ mình Thậm chí có đôi khi 1-2 năm cũng không gặp, mà bà ngoại của cô đối xử với cô cũng không tốt. Bà là điển hình của lối tư duy trọng nam khinh nữ, cho nên bà luôn làm khó cô. Lúc tuổi còn nhỏ, cô đã phải cánh phác mọi việc trong nhà. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bà ngoại của cô mất, bà mẹ bán đi nhà bà ngoại ở nông thôn, mà lúc này cô cũng vừa thi đậu đại học. Bà mẹ cô chỉ cho cô một chút tiền sinh hoạt để mà cô tự sinh, tự duyệt ở bên ngoài. Thế nào cũng không đồng ý cho cô cùng họ trở về Đại Bắc, cho nên cô chỉ có thể thuê một căn phòng nhỏ ở gàn trường, sau đó vừa học vừa làm. So với Giang Tâm Linh được đối xử như công chúa, em gái như cô, rõ ràng chính là nàng lọ lem bị mẹ kế ngược đãi. Mấy năm trước, ba mẹ hai người gặp tai nạn máy bay qua đời, tài sản để lại rõ ràng hơn 100 triệu, Nhưng Giang tâm linh lại chỉ đưa cho cô có 3 triệu mà thôi Anh đoán cô ta nhất định là thuyết phục Giang tỉnh quân ký và thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế Theo như hiểu biết của anh về cô ngốc kia, cô chắc chắn là ngây ngốc đồng ý rồi Đối với chuyện này cô chưa từng trách mất câu nào, chỉ cố gắng làm thêm kiếm tiền nuôi sống bản thân Mỗi ngày đến ngày rỗ của bà ngoại và ba mẹ, cô đều mua hoa và trái cây đến thắp nhang Mà người nắm giữ gần như toàn bộ tài sản của ba mẹ Giang tâm linh Một lần cũng không thấy đến Nhìn tư liệu này Tiêu Khải Phong cơ hồ muốn đánh chính mình một chút Anh là thằng ngốc Tiêu Khải Phong cơ hồ muốn đánh mình Trả thù nửa ngày Kết quả lại là người mà đối phương không hề coi trọng Cầm tấm hình Giang tình quân Tươi cười sáng lạng Nhìn vào đôi mắt như trăng rằm mê người của cô Khỏe môi anh nở một nụ cười đau lòng Thật sự là một cô ngốc Anh đã không thể phủ nhận việc mình thích nha đầu ngốc này, thậm chí càng thích hơn so với anh nghĩ. Anh vì cô mà đau lòng, thật sự rất đau, thậm chí suy nghĩ, nếu quen biết cô sớm hơn thì tốt rồi, có lẽ cô sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy. ngồi trước máy tính, hai mắt tuy rằng chăm chú nhìn màn hình, nhưng đầu óc lại suy nghĩ ở đâu đâu. Anh thật may mắn. Ngân hàng đem nhà và xe của anh bán đấu giá được 700 ngàn cùng với khoản tiền gửi ngân hàng của anh. Cuối cùng cũng thanh toán xong khoản nợ kia mà số tiền anh mượn bạn đầu tư chứng khoán cũng đã trả. Chẳng lẽ tiền tài cùng địa vị thật sự quan trọng hơn chân tình? Khải Phong, ngày mai anh có rảnh không? Giang tỉnh quân nhẹ nhàng mở cửa phòng, cương mặt nhạo nhắn nhìn vào trong. Anh đang đánh máy sao? Tôi có làm phiền anh không? Anh tào nhã xoay ghế đối diện cô, ngoắc tay lại đây chớp chớp đôi mắt to cô khó hiểu đi về phía anh không đợi cô đứng vững anh bả đạo kéo cô em nói vậy làm tổn thương lòng anh đấy anh còn nghĩ em sẽ cảm thấy thật kinh hỉ mỗi lần nhìn thấy cô anh đều kiềm chế không được ôm thân hình nhỏ nhắn anh thân thiết vuốt vuốt mái tóc của cô ngày mai có chuyện gì sao là như vậy tuy rằng vẫn còn thẹn thùng Nhưng cô thật sự thích cử chỉ thân mật của anh Tuy anh còn chưa nói thích cô Nhưng cô đã trao ra chân tình Tiểu nhã vừa mới gọi điện thoại cho em Ngày mai khách sạn nơi cô ấy làm việc Tổ chức một buổi tiệc lớn rất quy mô Xa hoa nhưng lại không đủ người phục vụ Cô ấy hy vọng em có thể đến giúp Em nghĩ kỹ dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ Đúng lúc nhân dịp Kiếm thêm thu nhập cũng tốt Cho nên em quyết định làm nhân viên phục vụ tạm thời Cô lộ ra một chút đáng yêu tươi cười Khải Phong Hay anh cũng đi cùng em đi Gần đây em thấy anh ngày nào cũng buồn chán Ngồi ở nhà đánh máy tính Tâm trạng cứ kìm nén như vậy sẽ rất khó chịu Thật ra thỉnh thoảng làm thêm cũng tốt Có thể quen biết nhiều người hơn Còn có thể mở rộng hiểu biết Cái gì? Em muốn anh đi làm phục vụ Tuy rằng trước đây khi mới lập nghiệp Anh cũng từng làm qua Nhưng đó là trước đây Bây giờ đã có rất nhiều người biết anh Đi bưng đổ ăn không phải muốn người ta chê giễu à? Giang tỉnh quân lập tức nhướng mày. Đúng vậy, tốt nhất không nên nói về em trước đây anh chưa từng làm qua. Theo như sự hiểu biết của em về anh thì mấy ngày vừa rồi, em đoán nhất định anh không có người nhà. Nếu không tại sao vẫn ở nhà em? Cô đột nhiên lấy tay che miệng lại. Thái độ cũng rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net